Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng bước vào một bộ truyện mới Trong lần trở lại của một tác giả mà quý thính giả rất yêu thích, rất mong chờ trên kinh truyện dài Đức Linh Radio này Kinh Hỷ Với rất nhiều những bộ truyện mà quý thính giả đã yêu thích trong thời gian trước Ngày hôm nay Kinh Hỷ sẽ gửi đến cho quý bà con bộ truyện Cưới Quỷ dự kiến thời lượng sẽ phát sóng trong mười bốn tập xin mời quý bà con nhớ chú ý đón nghe nhé còn bây giờ chúng ta cùng bước vào tập một của cưới quỷ tác giả kinh hỷ cuối thu trời đất chuyển lạnh càng là những vùng đồi núi chập chùng thì cái lạnh càng trở nên rõ rệt khắp cành cây ngọn cỏ đều giăng một lớp xương mỏng bầu không khí cũng bị bao bọc bởi hơi sương lãng đãng lúc điền khuyên rời khỏi nhà mới là giờ mão ba khắc cô ôm theo chậu gỗ đựng quần áo bẩn cùng với hai người chị em thân thiết gần nhà hướng về phía con suối để chặt đồ Bà nội từ trong nhà nói dặn với theo Quyên à Nhớ về hái cho bà nắm rau lạc tiên nha à, bây giờ vẫn còn lạc tiên sao bà Bà không biết Con mót được ít nào hay ít đấy Dạ, con biết rồi Mấy ngày nay ông nội mất ngủ Trái gió trở trời Là cái chân bị cắt cục lại đau nhức vô cùng Đặc biệt là vào ban đêm, nếu như bà nội không dặn, cô cũng định qua truyền đồi tìm kiếm vài thứ có tác dụng an thần. Bà nội đã dùng rất nhiều cách để giảm đau cho ông, thế nhưng ông vẫn chẳng thể ngủ được mấy. Chỉ có thể hái mấy loại trao giúp cải thiện giấc ngủ. Trong lúc ba cô gái đang giặt giũ bên bờ suối, thì từ phía xa xa có tiếng xe ngựa lộc cọc chạy tới. Mãi đến khi Điền Quyên mỗi lưng đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn, thì thấy có mấy người đang tiến về phía này. Giờ này sương mù vẫn còn gian khắp nơi, cho nên không trông rõ là ai. Cô chỉ nghĩ là người trong làng, nên không để ý lắm, lại tiếp tục chặt đồn. Ai mà ngờ được, chỉ mới cúi xuống một chút, thì đã nghe tiếng của hai người bạn gái hoảng loạn vang lên. C các người là ai C các người làm gì vậy có ai không cứu chúng tôi với cánh tay của điền quyên cũng bị túm lấy bàn tay kia chắc như gọng kìm siết chặt khiến cho cô nhăn nhó vì đau đập vào mắt cô là một tên đàn ông đầu trọc tướng tá đô con hầm hố và dữ tợn điền quyên nâng đầu gối lên định thúc vào hạ bộ của hắn Lại bị hắn túm được ngang hông quật xuống Cô ngã thẳng vào suối nước lạnh lẽo Nước bắn tung tóe, Sọc cả vào mũi miệng của Quyên Còn chưa kịp định thần Thì tên đầu trọc đã túm lấy cổ áo của cô Thô bạo lôi ra khỏi nước Bên cạnh hắn Một tên khác đang cầm mấy cái bao lớn Lúc này thì hai cô bạn đều đã bị bịt miệng bằng dẻ rách Người bị nhét vào bao Rồi buộc túm miệng lại co quắp ở trên đất Ú ớ dễ dùa Quyên nhanh nhẹn với được cái chài đập quần áo phang vào tên đầu trọc một cái Khi hắn kéo cô lên Hắn có hơi choáng váng, Lắc lắc cái đầu Mặt mũi càng trở nên dữ tận Nhìn cái chài đập kia đã gãy thành hai đoạn Tên cầm bao vải kích động kêu lên Ôi cha, cha. Không ngờ con quắc con này lại bảo gan gớm hả Dám chơi đại ca luôn kìa <cười> chỉ tiếc là đại ca mình đồng gia sắt mày chết cho con à quả nhiên Quyên bị hắn túm lấy tóc, Dìm lại xuống nước cứ thế lặp đi lặp lại ba bốn lần cho đến khi đầu óc cô quay cuồng, tầm mắt nhòe nhoẹt đi vì nước và choáng, hắn mới dừng tay kết quả không cần nghĩ cũng như hai người bạn của mình Quyên bị nhét dẻ vào miệng trùm bao rồi ném vào xe ngựa mang đi Bọn chúng hành động rất là mau lẹ Lại là buổi sớm Ở nơi núi trừng thanh vắng Sương mờ bao phủ Nên không có ai phát hiện ra Quyên nằm im trong bao Cố gắng bình tĩnh mà hít thở Những lúc như thế này Càng phải khống chế nỗi sợ Và cơn khủng hoảng Nhưng hai người bạn của cô Thì không được như vậy Bọn họ khóc thúc thích vẫn ra sức giải dụa trong chiếc bao vải chật chội, dù việc làm đó rất là vô ích. Xe ngựa lăn bánh lọc cọc, thi thoảng lại sốc nảy lên vì lăn qua ổ gà. Lớn lên ở nơi này nhiều năm, mỗi đoạn đường khuyên đều nắm rõ. Con đường mà xe ngựa đang lao xuống là một con dốc thoai thoải. Xem chừng bọn chúng muốn đưa các cô đi nơi khác rồi. Nếu như không tìm cách thoát ra ngay lúc này, Thì chỉ cần ra khỏi rừng núi Quyên sẽ mất phương hướng ngay Mười mấy năm cuộc đời Số lần cùng với ông bà xuống phố chợ Chỉ đếm trên đầu ngón tay Những năm này ông nội không được khỏe Nên đã rất lâu rồi không ra khỏi làng Bây giờ mà ra ngoài Quyên không dám chắc mình có thể sống sót Hai tay cô bị trối ở trước ngực Hai chân cũng buộc thích bằng dây thừng. Quyên vội kéo cái dễ nhát miệng ra Bọn chúng nhồi vẽ vào miệng người mà như nhồi gà vậy khiến cho khoang miệng của cô mỗi nhừ. Chẳng thấy chần chừ Quyên lại dùng răng bắt đầu tháo dây thừng buộc tay ra. Không biết sợi dây thừng đã buộc thứ gì bốc lên cái mùi tanh nồng nặc. Lây hoay một lúc cô đã nới lỏng được cái nút buộc sợi dây thừng. Bọn bắt cóc này quá coi thường những cô gái yếu đuối mà thắt dây thừng qua loa cho nên rất nhanh chóng cô đã tháo được cô thò tay vào trong áo kéo ra sợi dây đeo trên cổ trên đó có một con dao nhỏ như ngón tay được chính ông nội rèn cho cô để đề phòng những khi dùng tới bao bị buộc miệng quyên dùng dao cẩn thận rạch bao ra rạch một lúc thì cũng thò được đầu ra ngoài thì xe ngựa dừng lại quyên không dám manh động vội vàng trùm bao lên người áp tay vào vách xe. Cũng không dám đánh động hai cô bạn của mình vẫn đang thúc thích. Ngoài xe có tiếng gõ ầm ầm. Sau đó là tiếng quát khó chịu. Cầm miệng hết đi. Khóc lóc cái gì? Còn ồn ào nữa tao cắt lưỡi đó. Hai cô bạn lập tức ngưng bặt không dám khóc nữa, Nằm im trong bao tải mà run lên. Xe ngựa dừng lại. Tiếng nói chuyện vọng vào. Tuy âm thanh không lớn, nhưng cô nghe được giọng nói rất quen thuộc của một người đàn bà. Là bà hàng xóm xấu tính. Thì ra chính là bà ta thông đồng với bọn này đến bắt các cô đi. Người đàn bà này có một đứa con trai béo tốt mập mạp, lúc nhỏ được bà ta cưng như ông trời con. Thế nhưng mẹ con trong nhà không biết bảo ban nhau, cá ngày tộc mạch, bịa đặt để nói xấu người khác. Trong làng ai cũng biết Không ít người bị bà ta bôi xấu Nên tuyệt giao Không ai thèm giao du Hồi ấy Điền Quyên 89 tuổi Thằng nhóc mập kia lại dám nói Ông nội của cô què chân Là do lúc ở chiến trường Vì sợ chết cho nên đào ngủ Lên rừng trốn chui trốn lũi Bị hổ vồ cắn nát một chân đi Cô tức quá Nên dùng mấy tế vỏ mà ông nội dạy Đánh cho thằng nhóc một trận thê thảm nó liền chạy về mất mẹ bà ta tức tốc tìm sang nhà mắng chửi à Mỹ lên. ông nội kiềm chế hỏi han mọi chuyện Quyên kể lại toàn bộ còn có mấy người khác làm chứng ông nghe xong sắc mặt rất khó coi nhưng cũng không nói gì chỉ thở dài một tiếng rồi quay đi bà nội thì uất quá hai mắt trào lệ nóng toàn thân run rẩy chỉ tay vào mặt hàng sớm mà mắng to Từ rải. Đừng có trình rập xin chào xin cũ nhà tôi nữa. Chúng tôi không có người hàng xóm nào xấu tính như cô. Cái hay cái đẹp thì không dạy, toàn dạy cái thứ ăn không nói có, đặt điều sằng bẫy. Cô thì biết cái gì? Bà nói ông lão nhà tôi. Lúc ông nhà tôi ở ngoài chiến trường lăn xả, sẵn sàng da ngựa bọc thay đó, thì cô còn nằm ở trong tả lót bút tay kìa. Nếu không có một cái chân của ông ấy bỏ lại ngoài chiến trược Thì bây giờ liệu cô có thể đứng ở đây Mà nói xấu ông ấy hay không Hả Bị hàng xóm chỉ trỏ Mụ xấu xa ngượng chín cả mặt Lôi cổ thằng con về nhà Sau này thằng nhóc càng lớn càng ít nói Người ta còn tưởng nó biết sai mà sửa Ai dè nó mắc một căn bệnh rất kỳ lạ Phần đầu lưỡi mọc lên những cái đốm trắng nhỏ li ti Sau đó lan rộng ra Cứ vậy ăn mòn cả đầu lưỡi Dần già ăn đến quá nửa cái lưỡi Nhà hàng xóm chạy chữa mãi không khỏi Cuối cùng thằng nhóc chẳng bao giờ nói chuyện được nữa Bà nội cô có lòng tốt Thay mặt người làng đến nói vài câu khuyên nhủ, Bảo gia đình họ nên tu tâm tích đức Biết đâu sau này có ngày lưỡi mọc lại Nhưng gia đình hàng xóm đó không nghe Tưởng rằng bà nội cạnh khóe Thậm chí còn thù ghét ra mặt Thi thoảng lại vô cớ xỉa xối nhà cô Bây giờ thì hay rồi Bà ta còn dám thông đồng với đám bắt cốc ngang nhiên bắt con gái nhà lành đem đi đâu không biết Quyên giận tím cả mặt Lại nghe được tiếng cười sề xòa của mụ ta vọng vào Có lẽ vì đã nhận được tiền Nên sung sướng không thôi <cười> Cảm ơn các chú Lần sau có mối Tôi lại đánh tiếng Còn tiền này Con trai đáng thương của tôi Sẽ được chữa bệnh rồi Khốn nạn thật Con bà ta có tiền chữa bệnh Còn mấy người các cô Thì bị chụp bao tải bắt đi Lương tâm của bà ta Ném cho chó ăn rồi hay sao Điện quyên chỉ nghĩ cùng lắm Là bà ta mồm miệng bẩn thiểu mà thôi Ai ngờ Tâm tính thối tha như vậy, hận không thể nhảy bổ ra, xé trách mặt bà ta cho hả giận. Xe ngựa lại tiếp tục lên đường. Quyên chui ra khỏi bao, nói khẽ với hai người bạn. Xích, tôi nè. Hai người đừng có làm mồm, để tôi cắt bao cái nè. Sau đó cô dùng dao rạch bao ra. Hai người bạn kia nghe được tiếng cô nói thì mới thực sự trấn tĩnh. Một lúc sau bọn họ cũng tháo được dây thừng buộc chân tay Bắt đầu bàn nhau xem nên chạy trốn như thế nào Xe này hình như không có phu xe Chúng ta cướp luôn xe này chạy về như, như vậy có được không? Lúc này còn được hay không gì nữa Nếu như bọn chúng ra khỏi núi Thì chúng ta cũng có được quay về đâu Hai cô gái kia nhìn nhau Cũng không nghĩ được cách gì khác Mặc dù sợ hãi Nhưng bọn họ sợ bị bán đi hơn cả ba bàn bạc xong Quyên hé nhẹ rèm xe mà nhìn ra Quả nhiên tên phu xe đang dắt ngựa đi bộ Bọn bắt cóc cũng cưỡi ngựa đi đầu Dường như không hề chú ý đến phía sau Quyên tra hiệu cho hai cô bạn bên trong sẵn sàng Còn mình thì sắn tay áo lên Đếm khẽ Một Hai Ba Cô lao ra ngoài cạn xe Dũi chân đạp vào lưng phu xe một cái Khiến cho hắn không kịp trở tay Ngã nhào xuống đất Cô giật lấy dây đánh ngựa Điều khiển con ngựa quay đầu chạy đi Bọn bắt cóc đi trước một quãng, Còn đang mãi nói chuyện cười cợt với nhau Nghe được tiếng phu xe Cùng với tiếng xe ngựa chạy Tức điên người mà quất ngựa đuổi theo kẻ chạy cuối cùng là tên đầu trọc Hắn chửi thề mấy tiếng Vượt lên trước đàn em Con ngựa đen của hắn chắc chắn là loại dẻo dai sức lực Đi ngàn dặm không mệt Bước chạy vô cùng nhanh nhẹn Quyền tra sức quốc cho ngựa chạy Bánh xe ngựa liên tục pha vào mô đất trên đường Liêu siêu nghiêng ngã Cô đã từng đánh xe bò Nhưng xe ngựa là lần đầu tiên Cảm thấy cái chân đang móc vào càng xe của mình trả rời Chỉ cần hơi bất cẩn một chút là rơi khỏi ngay Hai cô bạn của Quyên thì sợ tới nổi mặt mũi tái mét, ôm chầm lấy nhau. Liền nghe Quyên hét lên Nè, coi người tới cứu đi! Hai cô bạn vội vàng làm theo, tra sức gào thét cầu cúng. Đã tới đầu đoạn dốc thoải, tuy không cao, nhưng con ngựa kéo xe đã bắt đầu thấm mệt. Việc leo lên vô cùng chật vật. Tên đầu trọc đã áp sát ngay phía sau xe. Hắn trích qua kể rằng "Không hồn thì dừng xe lại! Không thì được cô trách tàu ác Quyền hít sâu một hơi, định tìm kiếm thứ gì đó ném hắn Thế nhưng cô vừa thò đầu sang bên Đã thấy hắn cưỡi ngựa ngay bên cạnh Ánh mắt khung ác Không kịp để cho cô phản ứng Đã tung chân lên Đạp vào vách xe một cái đầy lực Rầm một tiếng Xe ngựa đang lên dốc Cú đạp rất mạnh Cổ xe ngựa nghiêng qua một bên Kéo theo cả con ngựa Cuối cùng đổ trạp xuống đất Theo đà chạy mà bị kéo rê đi Con ngựa kéo xe ngã gãy cổ Chết ngay tại chỗ Bụi đất tung mù mịt, quyên chỉ kịp hét lên một tiếng Đã thấy trời đất quay cuồng Toàn thân nặng nề đáp xuống đất Lần này ông trời không đứng về phía cô rồi Ý thức của cô trước khi ngất đi Chỉ nghĩ rằng Không có mình ở nhà Bà nội làm sao có đủ sức kiếm thuốc thang và rau cỏ cho ông Ai giúp bà Diệu ông làm việc nọ việc kia? Ai kể chuyện vui cho ông nghe? nước mắt không kìm được mà chảy xuống hai gò má. Bọn bắt cóc trút cái bao vải trùm đầu ra. Thô bạo đẩy các cô gái vào bên trong một gian nhà chật chội ẩm thấp. Ở đây toàn mùi chuột dán cả mùi máu lâu ngày vẫn còn thoang thoảng. Hòa lẫn với mùi vách đất ẩm ẩm, cực kỳ buồn nung. Có mấy cô gái gào khóc cầu xin thả mình đi Liền bị bọn chúng tàn nhẫn đạp vào bụng Hai cô gái cùng làng bị bắt đi với Điền Quyên Đều đã bị tách ra khỏi chỗ khác Bọn chúng không để những người quen biết ở cùng một nơi Đúng là rất chuyên nghiệp Đám bắt cóc này có cả một đội lớn Chia nhau ra đi lùng các cô gái ở khắp nơi Rồi đem về tụ hội Hành động vừa kín đáo lại nhanh chóng Chứng tỏ đã làm thành quen Quyên chui vào một góc Trên mặt và tay chân có vô số vết thương Có vết còn đang kéo da non Lại không được tắm rửa Vô cùng ngứa ngáy. Nhớ tới chuyện mấy hôm trước chạy trốn không thành Quyên không dám nghĩ là mình vẫn còn sống Sau khi xe ngựa đổ trạp bên đường Hai người bạn của cô bên trong thùng xe Chỉ bị xây xước nhẹ Còn cô thì bất tỉnh đi Tên đầu trọc nhảy khỏi ngựa tiến đến thẳng chỗ cô. Chẳng cần biết cô như thế nào, đã chết hay chưa. Hắn thò tay xuống tấm tóc cô mà kéo lên, dán cho cô mấy cái bạc tai đau tới nổ đâm đớn mắt. Đã vậy hắn còn muốn bóp chết cô. Hai bàn tay thô tráp, vừa to vừa khỏe đưa lên cổ cô, trồi nghiến trăng mà siết chặt lại. Cũng may là mấy tên đàn em kịp thời chạy tới ngăn cản, gian xảo nói với hắn. Đại ca, đừng nóng. Con khốn này làm chết ngựa và hỏng xe của chúng ta. Nó chắc chắn phải trả trước khi chết. Cộng với số tiền mà chúng ta trả cho con mụ béo kìa. Tất cả đều quy lên đầu nó. Giết nó thì đơn giản. Nhưng mà phải kiếm lại tiền trước đã. về sau cứ phanh thay ra cho chó ăn là xong? Qua cặp mắt mờ mịt vì bị ngã, rồi lại bị đánh. Quyền chỉ thấy tấp thoáng vẻ mặt tàn nhẫn của tên đầu trọc. Toàn thân rét trung. Cô yếu ớt khích thở như con cá mắc cạn rồi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên chiếc xe bò. Lần này chúng chỉ trùm đầu cô, các người cô bị buộc như bó giò, không thể cử động, thân thể vừa mỏi vừa đau nhất. Điện quyên chưa chết, nhưng khắp nơi đều bị thương. Lưỡi cô còn nếm được cái vị tanh của máu vẫn hơi rỉ ra trong miệng. cứ đi như vậy chừng nửa ngày. Bọn họ bị tống tới nơi đây, hoàn toàn không biết là địa phương nào. Ở gian phòng này hai ngày, hắn cho các cô tắm rửa nhanh chóng. Sáng sớm tinh mơ ngày thứ ba, mặt trời còn chưa mọc. Các cô lại bị trùm bao mang lên xe bò, đẩy lên trên hai ba lớp che chắn, rồi tiếp tục trông rủi trên nẻo đường dài. Cho đến trước cái hôm được đưa tới nhà chứa, Các cô đều bị cho uống thuốc mê Ngủ ly bị không biết gì Điền quyên suy đoán Chúng làm như vậy để các cô không biết đường đi lối lại Tránh cho các cô bỏ trốn Hai cô gái cùng bị bắt với Điền quyên Không biết đã bị đưa tới chỗ nào Những ngày sau Không chắc có còn toàn mạng mà gặp lại nhau hay không Ngày đầu ở đây Các cô đều bị nhốt bên trong phòng tối Chân thì bị xích lại Hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mặt trời Ngày nào cũng nghe tiếng khóc thúc thích Của các cô gái cùng chung số phận Quyên vốn không phải là người mau nước mắt Cũng vì nhớ ông bà nội Mà khóc theo Trong tình hình này Nước mắt là thứ vô dụng nhất Nhưng ngoài khóc ra Các cô chẳng biết phải làm sao Càng nói chuyện với nhau Càng biết hoàn cảnh của nhau Thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn Sang ngày thứ tư, bọn chúng tháo xích chân và thu lại Để cho các cô tự do đi lại bên trong phòng Đồng thời mở ra hai ô thoáng trên mái nhà Còn dương dương tự đắc như đang bố thí cho các cô Ánh mặt trời bốn dĩ không thuộc về ai Chiếu sáng khắp mọi nơi Chẳng phải thứ quý giá gì Nhưng khi ấy lại trở thành hai ngọn đuốt rồi chiếu vào trong nơi tăm tối Các cô gái thay nhau đứng bên dưới để cho tia nắng yếu ớt rồi qua cái ô thoáng kia, chiếu vào thân thể mình. Người sống trong bóng tối lâu ngày, khao các ánh sáng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điền quyên cũng không ngoại lệ. Vậy là một ý nghĩ táo tợn nảy ra trong đầu cô. Ngày thứ bảy, khi người đàn bà thọt chân đem cơm đến, cô liền nhân lúc bà ta cúi xuống đổ cơm vào khay. đã dùng một chiếc đũa được cô cắn nhọn đâm vào đùi bà ta rồi rút ra lại nhanh tay nhét chiếc đũa trở về ngực áo của mình người đàn bà thét lên đau đớn ngã quỵ xuống máu xối xả chảy ra từ vết đâm các cô gái trở nên hoảng sợ đám canh gác bên ngoài cũng vọt vào trong nhân lúc hỗn loạn điền quyên lẻn được ra ngoài nhưng mà cô quên mất một điều bị nhốt trong phòng tối quá lâu cho dù thấy được chút tia sáng cũng không có nghĩa là đã quen với ngoài trời ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tiền nguyên trong thoáng chốc khiến cho cô tối tâm mặt mũi cô thấy có người chạy về phía mình hoảng sợ cô rút chiếc đũa vẫn còn dính máu tươi trong áo trà mà khu loạn xạ cổ tay cô bị một bàn tay gọng kìm túm lấy siết mạnh tới mức muốn nứt cả xương cô mở to mắt Kinh Hải nhận ra đầu nhọn của chiếc đũa đang hướng tới mắt mình mà đâm xuống. Cơn sợ hãi chỉ trong nháy mắt này khiến cho toàn thân cô lạnh toát tới tận xương. Ngay khi đầu đũa chỉ còn cách mắt cô một chút xíu, thì có giọng nói nhựa nhựa từ đâu truyền đến. Đừng giết nọ, Rất nhiều người thích thuần phục một con mèo hoàng giả. hơn là một con chim hoàng yến biết nghe lời được. Sau đó Quyên bị túm cổ áo lôi dậy. Mắt cô vẫn chưa quen với ánh sáng, nhưng miễn cưỡng cũng nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Lướt qua một vài gương mặt xa lạ và kỳ quái. Như thể là bọn họ đang đeo một lớp mặt nạ vậy. Nhưng chúng chẳng để cho cô kịp nhìn thêm. Đã đem cô nhốt riêng một chỗ. ngay tối hôm đó, cô bị treo lên cột gỗ Các ngài không được uống một giọt nước nào. Cổ họng khô như bị rang cháy. Cô nghe thấy tiếng người đàn bà Thọt nheo nhéo ở bên ngoài. Bà ta muốn trả lại cô nhát đâm kim, Thậm chí còn muốn chặt đứt gân chân cô, khiến cho cô cả đời không thể đi lại, chỉ có thể bò trên đất như một con vật bẩn thỉu. Làm loạn một lúc, người đàn bà Thọt cũng bỏ đi. Điền quyên mới được yên tĩnh tiếp đi một chất. Nếu đã không được ăn, không được uống, Vậy thì phải nghỉ ngơi Đột nhiên cánh cửa bật mở Mấy gã đàn ông đem theo Nào là chậu lửa Rồi những dụng cụ dùng để tra tấn Thân thể điện quyên căng cứng Theo phản xạ Cô nghĩ lần này mình xong đời rồi Có lẽ phải bỏ mạng ở đây Kìm không được sự uất hận Hai mắt cô đỏ hết cả lên Nhưng trái với dự liệu của cô Bọn chúng không tra tấn cô mà chỉ nung nóng một miếng sắt nung tới mức đỏ hỏn như cục than một tên xé trách lưng áo quyên để lộ ra tấm lưng gầy trắng trẻo <cười> chà chà mèo quang trên núi có khác à trắng bóc dẻo dai thật đó <cười> đám đàn ông phá lên cười với nhau thậm chí tên vừa xé áo điền quyên còn đưa tay sờ soạn lưng cô Nhưng cũng may mà chúng không có làm gì bậy bạ Đùa cợt vài câu Rồi giữ chặt lấy cô Tên trọc cầm miếng sắt nung kia Đi ra phía sau cô Hướng thẳng bên vai phải của cô Rồi ấn miếng sắt vào Quyền hét lớn Cơn đau dữ dội ập đến Xé trách da thịt Cô cảm tưởng như máu nóng Đều dồn cả lên nơi tiếp xúc Với cái miếng sắt nung kịp đau tới mức nước mắt nước mũi cứ thế chạy xuống Không thể kiểm soát Ước cả ngực áo Cô gào đến gần như rách cả cổ họng Sau đó thì ngất đi Dấu ấn mà bọn chúng In lên vai của Điện Quyên Là ấn nô lệ Nếu đã đóng cái ấn này lên người Thì mạng của cô đã thuộc về bọn chúng Ngoại trừ cô chết đi Còn không thì dù cô đi tới đâu Ấn này cũng sẽ vạch trần Thân phận của cô Bà già tọt chân Bị cô đâm vào đùi mấy hôm trước xung sướng khạc nhổ một bãi trước mặt cô, <cười> xung sướng khạc nhổ một bãi trước mặt cô, hung hiểm mà nói thêm, <cười> đã có ấn nô lệ rồi, thì đời này kiếp này của mày cũng đừng hòng bước chân ra ngoài kia, mày chỉ có thể trở thành vật mua vui cho đám đàn ông mà thôi, ngay cả một thằng tiểu phu, một tên đồ tể mấy đời vợ Cũng chẳng thèm rước một củ nở như mày về nhà đâu Người đàn bà này không biết đã làm cái trò bẩn thiểu bao nhiêu lần Trộn đồ ăn của các cô với cám lợn Chiếc đũa cô đâm vào chân bà ta Chính là lần cô dám đáp trả bà ta về đồ ăn không sạch sẽ Cô trộm nghĩ Loại người này không biết sẽ sống thọ được bao lâu Quả nhiên những ngày sau đó Bà ta không còn đem cơm tới nữa Hỏi cho mãi mới biết Bà ta bệnh chết rồi Quyên nằm một góc Đau đớn ôm chặt lấy người mình Cô nghĩ mãi Cuối cùng cũng nghĩ ra Bà thọt kia chắc chắn đã bị trừ khử rồi Chẳng phải vì thương xót Vì các cô mà làm như thế Đơn giản chính bà ta cũng không thành thật Lại cản trở quá trình Vỗ béo đám dê như các cô mà thôi Dấu ấn sau lưng đau ê ẩm Bỗng trát tận xương, khiến cho Điện Quyên chẳng có đêm nào ngủ ngon. Mấy lần cô nghe được tiếng hét thê thảm của những người khác, xem ra họ cũng bị in dấu ấn lên người giống như cô rồi. Một sáng tinh xương, ngoài trời vẫn còn tối, cửa được mở ra. Một tên đi vào lôi Điền Quyên dậy, cô không có sức vùng vẫy nè. cũng không dám vùng vẫy. Cho dù có ý muốn giết chết bọn chúng sôi sục trong lòng, cô cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Bọn chúng đưa cô và những cô gái đã bị in dấu ấn nô lệ ra bên ngoài bãi đất trống, buộc các cô lên những tấm gỗ lớn dựng thành hàng. Hai tay và hai chân gian ra, chỉ có phần đầu là có thể cử động. Nhìn bên trên mặt cổ sần sùi, còn vương lại máu và vết đâm chi chích Điện Quyên lạnh ca gái, lập tức hiểu rằng đây chính là bia tập bắn của bọn chúng. Không ai dám lên tiếng bởi những ngày qua, ngay cả việc khóc cũng trở thành lý do để cho các cô bị đánh đập. Bọn đàn ông này rất tàn ác, chúng muốn kiếm tiền từ các cô, nên thường sẽ không đánh vào mặt mà sẽ tác động lên những nơi khác. Việc chúng giỏi nhất chính là tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy không gây ra tổn thương nặng, nhưng cũng để lại một nỗi sợ hãi dai dẳng và những cơn đau âm ỉ. Buộc xong một hàng thì trời cũng hưởng sáng. Vừa lúc đó, có một toán người kéo đến, hầu hết đều là nam nhân. Kẻ nào cũng khoác trên mình bộ y phục thượng hạng già trẻ béo gầy đều có. Còn có cả mấy đứa trẻ không biết đã đủ 10 tuổi hay chưa nè. Trong tay ai cũng cầm một cây cung hoặc là một cây ná. Bộ dạng của bọn họ là đang tìm kiếm thú vui Mà các cô chính là thú vui của chúng Có một cô gái thấy cung dương lên Nhịn không được mà ban xin Còn xin các ông, xin các ông tha cho con đi Con nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ các ông Xin các ông tha cho Còn chưa nói hết câu Mỗi tên đã phóng đi Cắm thẳng vào bả vai cô gái Máu túa ra cùng với tiếng hét thảm Cô gái kia sợ quá mà ngất đi Nhưng cũng không được mang đi chữa trị ngay Mà những kẻ máu lạnh tàn nhẫn kia Lại chẳng hề cảm thấy có chút sót thương Quay ra cười đùa với nhau Tiếp tục dương dây cung Từng tiếng phầm phập phát ra Hai mũi tên liên tiếp bay tới Một cái cắm sát ngay bên tay trái của Điện Quyên Mũi kia ghim ở bên hông phải Cô cắn trăng thật chặt Không dám kêu nửa tiếng Cô biết các cô càng kêu Thì bọn chúng sẽ càng hứng thú Thứ khiến cho bọn chúng vui vẻ Không phải là bắn cung Mà là tiếng hét vì khiếp đảm của các cô Suốt mấy hôm như vậy Có ngày trời mưa bay Các cô cũng bị trối lên bia Để bắn như thế Nhiều người không chịu được mà sốt cao Nửa đêm nói mớ cầu xin thảm thiết Cũng có người vô tình Bị bắn trúng chỗ hiểm Chết không nhắm mắt Nhưng có lẽ mạng của họ cũng đã bị mua đứt rồi, nên cứ dậy trôi qua như không có chuyện gì. Hôm nay trời nắng gắt, ánh mặt trời rực rỡ mà các cô luôn muốn thấy, bây giờ lại trở nên quá chói mắt, khiến cho mũi tên có thể đi chạch hướng, ghim vào cổ họng, hoặc mắt, hoặc tim của bất cứ ai. Điện quyên cắn môi bật cả máu sau khi bị trúng một mũi tên ở cánh tay. Cho dù là như thế, cô vẫn kiên quyết không kêu rên. Cô thầm nguyện rửa trong đầu. Một ngày nào đó, bọn chúng sẽ phải trả giá. Một tên đàn ông tuổi còn rất trẻ, chỉ khoảng 20. Bộ dáng kênh kiệu phách lối đi tới trước mặt cô. Kéo cầm cô mà nhấc lên. <cười> Ta quan sát rất kỹ. Mấy ngày hôm nay... Cô ta chưa từng kêu một tiếng nào. Khá là cưng trăng đó. Hôm nay ta thử bắn tên trúng người cô ta. Thế mà cô ta vẫn không kêu. Nhìn nè. Cắn chặt hàm luôn đó. Rất giống với một con mèo quang dã. Hay là đêm nay cho cô ta tới chỗ của ta đi. Ta sẽ bắt cô ta phải mở miệng mà khóc lóc. <cười> Bọn đàn ông cười rộ lên. tên đầu trọc đi tới, nhìn cô một cái rồi nói. Bạch thiếu gia muốn người cũng được, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đám mèo hoang này chưa có được thuần phục, chưa học được những thứ căn bản, không có kỹ năng gì hết, chỉ sợ làm bẩn mắt ngài Xin thiếu gia cho thêm chút thời gian nữa. Ờ, vậy cũng được. Dưa chính ép cũng không ngọt, Chờ đợi cũng là một thú vui Nhưng mà phải nhanh lên đó Ta không đợi được quá lâu đâu Hà <cười> Bạch thiếu gia yên tâm quả dưa này sẽ dành cho ngài tấm bổ đầu tiên Rồi bạch thiếu gia kia gãi gãi dưới cầm điện quyên Bằng mấy ngón tay còn vương mùi phấn son Sau đó xoay người rời đi Hết một tuần trời bị hành hạ Hết lượt các cô Lại tới lượt những người khác Hôm nào cũng có người bị thương, bị sốt Thế nhưng bọn chúng không để cho các cô chết Còn cho thầy lang tới chữa trị rất chu đáo Nên vết thương cũng rất là mau lành Hai tháng nặng nề trôi qua Trong hai tháng này Điền Quyên không dám chạy trốn thêm nữa Bởi có một cô gái tìm cách bỏ trốn đến lần thứ ba Thì đã bị đánh chết rồi Điền Quyên suy tính cẩn trọng từng chút Vẫn dụng hết may mắn của cả một đời người để đánh cược Cô nhất định phải tìm cách rời khỏi đây Đi đâu cũng được Ăn sinh cũng được Không thể chôn vùi bản thân lại Ở cái nơi tàn khốc này Những ngày sau đó Các cô gái bắt đầu được dạy dỗ Từ đàn ca múa hát Cho đến cách dỗ ngọt đàn ông Điện quyên nghe ngóng được Nơi này chẳng phải kỹ viện bình thường Thuận mua vừa bán Mà là nơi... đem mạng nữ nhân ra mà đùa cực vui thì thưởng không vui thì có thể chết chỉ cần vung đủ tiền mua mạng thì tất cả đều có thể những cô gái có dấu ấn nô lệ đến một cái tên cũng không có chỉ gọi theo số hoặc là gọi theo con chó con mèo gì cũng được có người đã sống trong nơm nớp lo sợ năm bảy năm bị giày vò cho đến thân tàn ma dại cuối cùng ngay cả tia sáng mặt trời cũng không nhìn thấy chết đi nơi phòng tối đầy mùi xú uế tanh tưởi sau khi chết thi thể bị họ ném ra ngoài đồng hoang ở nơi đó lũ chó hoang đã tụ tập sẵn thấy miếng ăn đã tới chúng lập tức nhảy bổ đến mà sâu xé có người còn nói nửa đêm nhìn thấy bọn chó hoang kéo thành đàn con nào con nấy mắt đều đỏ như máu những người ấy Khi về nhà, tinh thần đều trở nên hoảng loạn Không lâu sau thì chết cả đi Nhưng có khoảng thời gian Lũ chó ở đây bỗng dưng biến mất Không còn đông đảo như trước nữa Ai mà biết được Chắc có người vây bắt chó hoang đem thịt Hoặc là mang ra ngoài chợ bán Nhưng cũng không ảnh hưởng gì cả Bởi chó hoang nhang nhãn ở khắp nơi Hết đám này lại tới đám khác Chỉ có thịt thì thiếu chứ không thiếu chó hoàng ăn xác. Điền quyên ở trong nhà chứa, âm thầm chờ đợi thời cơ. Chờ mãi, chờ mãi, bao nhiêu tuổi nhục uất ức. Cuối cùng thời cơ của cô cũng đã tới. Hôm đó là lần đầu tiên cô được người ta chọn trúng, khoác lên mình lớp áo mỏng manh, lộ hết cả da thịt. Nói là đi hậu rượu và tắm rửa. Nhưng thực chất chính là tự dân mở đến miệng mèo. và kẻ chọn cô đương nhiên chính là tên thiếu gia họ bạch kia non nửa năm trời hắn chờ đợi không dễ gì mới có ngày này nên hắn rất khẩn trương đóng cửa lại cài then cẩn thận còn dặn dò nếu như không có việc gì quan trọng thì không được làm phiền điền quyên ngồi im trên ghế nhìn bước chân của tên họ bạch đang từ từ tiến tới chỗ mình trong lòng lại rất bình tĩnh hắn muốn vác cô lên giường Nhưng Quyên đã vận dụng hết khả năng của mình Bảo hắn uống rượu Và ăn đồ nhắm trước Lấy sức mà hưởng thụ đêm xuân Hắn ghé sát mặt lại gần Điền Quyên Hấp hái hai con mắt đê tiện nói <cười> Ta còn tưởng Nửa năm trôi qua Em vẫn là con mèo hoang giả Không ngờ cũng ngoan ngoãn phục tùng như vậy Bạch thiếu gia nghĩ rằng Uống chút rượu Chạm chút da thịt Thì đã chiếm được con gái hay sao? Nói cho thiếu gia hay Mèo hoang cũng là mèo Nếu bị mèo hoang cắn chết Cũng không thể trách nó hung dữ được đâu Bạch thiếu gia đang ngà ngà say Nghe được lời này của Điền Quyên Thì ngây ngẩn chốc lát Sau đó phá lên cười rất kích động <cười> Được được Có như vậy chứ, con mèo mà ta nhắm trúng, nào có dễ thuần phục như vậy chứ. <cười> hắn cầm lấy tay Điền Quyên, tay còn lại mơn trớn trước ngực cô. Nói đi, em muốn gì? Cô mỉm cười, kìm lại cơn buồn nung bắt lấy tay hắn. Muốn mạng của Bạch Tiếu Gia đó. <cười> lời nói đùa này ta rất thích Khiến cho ta sôi hết cả máu lên rồi Nào Chúng ta qua bên kia thôi Hắn gấp cáp kéo Điền nguyên Nhưng cô ngồi im không nhúc nhích Hắn liền quay lại hỏi Sao vậy Còn muốn gì nữa nào Bạch thiếu Gia nghĩ hay thật vài ba lời nói thôi Đã muốn con gái nhà người ta trèo lên giường rồi chút tôn nghiêm hay lời hứa hẹn cũng không cho được. Vậy thì thôi đi. Lời này nhạy nhụa đến mức, dù Điền Quyên đã tập nhiều lần, vẫn cảm thấy vô cùng buồn nung. Bạch thiếu gia nhìn cô dò xét, cười dâm tà, rồi lại mò mẫm trên người mình. Cuối cùng dứt khoát tháo chiếc nhẫn ở ngón trỏ xuống đưa cho cô. Không phải nhẫn gia truyền nhà họ Bạch, nhưng mà cũng là đồ quý. Có nhẫn này rồi, Sau này ai cũng không thể đụng thêm ngoại trừ ta Điện Quyên cầm lấy chiếc nhẫn Viên hồng ngọc đã nhúm máu Không biết bao nhiêu người Nhưng cô vẫn chối từ Em không thích cái này Em thích thứ khác cơ Ừ Em thích thứ gì Nói đi Quyên hất nhẹ cầm về phía giường ngủ Trong lúc tên họ bạch ngoái đầu nhìn cô nhanh nhẹn đứng lên cầm lấy bình rượu dồn hết sức mà đập mạnh vào đầu hắn ta nghiến răng nói tao nói là muốn cái mạng của mày mà cái thằng khốn này bình rượu vỡ nát máu từ sau đầu của bạch thiếu gia bắt đầu chảy xuống nhưng ai ngờ máu chảy tròng ròng như vậy mà hắn chỉ choáng ván lắc đầu mấy cái vùng lao lên túm lấy đầu cô mà ấn xuống sàn một tay hắn giữ điện quyên Tai kia trúc con dao nhỏ từ thắt lưng Nghiến trăng mà đâm xuống Còn mai là quyên nhích người ra một bên Cho nên con dao bị lệch đi Mặc dù máu chảy dữ dội Nhưng không tới mức thủng nội tạng Cô cắn vào tay tên họ bạch Dùng hết sức bình sinh mà đạp thật mạnh Vào cái phần dưới của gã ta Bên ngoài ầm ầm vang lên Tiếng bước chân chạy tới Quyên trúc con dao còn cắm trên bụng mà khua quắn Không ngờ lại cắt trúng tên họ bạch Khiến cho một bên tay của hắn phun máu rơi xuống sàn Hắn thét lên như lợn bị chọc tiết Lão đảo ôm lấy phần tay Đã bị cắt mất Đau đớn tới không thể nói thành lời Nằm bò trên sàn mà gầm thét Bên ngoài kia Bọn chúng đang đập cửa ầm ầm. Quyền cắn chặt răng Ôm lấy vết thương ở bụng Chạy đến mở cửa sổ Nhảy khỏi lầu hai xuống đất Cô lăn lộn mấy vòng, rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy qua dòng người nhộn nhịp. Nơi này tuy đông đúc, lại chẳng có ai có thể giúp đỡ cô. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Điền quyên mặc kệ, đã nửa năm trôi qua rồi. Mùa hoa đổ quyên cũng nở rộ trên sườn đồi. Cô muốn tìm đường quay về với ông bà nội. Bàn đêm đen đặc và u tối, cô bịch vết thương ở mạng sườn. Máu chảy nhượm đỏ một nửa bên áo cơn đau thấu xương Khiến cho mắt cô càng lúc càng mờ đi Dần dần không còn nhìn thấy phía trước nữa Bước chân dần chậm lại Loạn choạng Ngã nhào xuống đất Không còn biết gì Rồi thân thể cô lại bị ai đó đụng vào Cô liều mình dãy dùa Lại cảm thấy tay chân đều vô lực Mấy lần muốn mở mắt đều không làm được Hai mí mắt nặng nề Cứ dính chặt lấy nhau Chẳng biết qua bao lâu Ý thức dần rõ ràng Xung quanh có tới mấy người đang nhốn nháo Thậm chí tiếng nói chuyện còn rất lớn Xéo sắc Đều là tiếng của đàn bà con gái Cắn gượng thêm một lúc Quyên cũng nặng nề mở được mắt ra Nhưng cơn đau từ bên mạng sườn Lại dội lên đau đớn Cô nhíu chặt mày. Một người phụ nữ thấy cô đã tỉnh, liền gắt cao nói Cô ta tỉnh rồi Nhanh chóng thay độ trang điểm đi Sắp tới giờ đưa dâu rồi Không được chậm trễ thời gian nữa Có người lên tiếng hỏi bà ta về vết thương của Quyên vẫn đang chảy máu Phải làm gì bây giờ? Chẳng phải ban nãy đã để nữ lang xem qua rồi hay sao? Thuốc cũng đã dùng Băng bó xong cả rồi Nhìn qua thì thấy cô ta cao số không có dễ chết vậy đâu thôi nhanh cái tay lên băng thêm vài lớp nữa cho chắc chắn nếu tới nhà phan bá mà xảy ra vấn đề gì đó thì cũng không còn là chuyện của phủ chúng ta nữa cô bị sốc dậy ép ngồi vào ghế trước tấm gương đồng lớn trong gương là khuôn mặt tái nhợt vô mất máu của cô xung quanh phải có tới năm bảy người nữ đang đi qua đi lại kẻ bưng nước lau rửa người cầm y phục và đồ trang điểm Mặc kẻ nào kẻ nấy đều khẩn trương và lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu? Quyền trên rỉ khẽ một tiếng, túm lấy tay một người, rồi hỏi. Đây là nơi nào? Các người đang làm gì vậy? Bị bất ngờ, nữ hầu kia thoáng giật mình. Không khí ngưng động chốc lát. Sau đó rất nhanh đã nghe tiếng người đàn bà kia vọng lại ngay sau lưng. người của phủ chúng ta tìm thấy cô nằm ngất ở bên đường cho nên đưa về mai sau gương mặt của cô tựa tựa như tiểu thư nhà chúng ta bốn năm phần đó vậy thì sao tôi và tiểu thư nhà các người đâu có quan hệ gì đúng vậy nhưng mà tiểu thư đêm trước đã bỏ trốn rồi đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tiểu thư luôn bất mãn về việc phải gả cho phủ phan bác Hắn là giờ này đã ra khỏi địa phận thiên trường mất rồi. Ngẫm nghĩ một chút, cô lập tức sinh ra cơn giận dữ. Vậy cho nên, nhà các người trên đường tìm thấy tôi, liền đem tôi thay cho tử thư nhà các người gả đi sao? <cười> cho dù cô từng là ai, thì bây giờ cũng đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại và tương lai, cô sẽ là cô út nhà họ Dương. tên gọi là các anh các người nói khủng nói điên gì vậy tôi có tên họ có tổ tông có xuất thân gốc cát các người không thể tùy tiện đem tôi thay thế người khác được không phải người khác mà là cô út nhà họ dương mặc kệ các anh các em gì đó tôi không quan tâm tôi không gả Điền Quyên dùng sức đứng lên lại bị mấy nữ hầu đè xuống ghế Người đàn bà đó đi lại gần cô, hai tay đặt lên vai cô, ghé vào tai cô mà nói, nếu như bây giờ, ta cho người thông báo tới chỗ đó, thì với cái dấu ấn sau lưng cô, liệu ngày mai cô có còn nhìn thấy được mặt trời nữa hay không? <cười> thấy sắc mặt điện quyên thay đổi, thân thể rung lên, người đàn bà hài lòng, bổ nhẹ vai cô. Cho nên... ngoan ngoãn mà làm dương cắt anh đi ngoan ngoãn gả tới phủ phan bá ngoan ngoãn làm theo những gì được dặn dò thì nó mới là lựa chọn sáng suốt nhất của cô cô gái à ít nhất thì gả tới phủ phan bá cô còn được làm người nhớ giấu kỹ cái ấn trên lưng của mình là được nói xong bà ta đưa cho quyên một cái lọ nói rằng bên trong là thuốc trị thương rồi khỏi phủ họ dương đến phủ phan bá cô sẽ phải tự mình lo liệu con đường phía trước quyên bình tĩnh lại tay nắm chặt cái bình thuốc nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương sau đó nói được rồi làm đi người đàn bà nở nụ cười hài lòng Vậy vẫy vẫy tay để cho đám nữ hậu trang điểm cho quyên còn mình thì đứng ngay ở cửa Chăm chú nhìn vào tấm gương phản chiếu khuôn mặt cô quyên lặng lặng ngồi đó Tuy cô không cảm nhận được ác ý từ người đàn bà kia Nhưng cô biết bà ta không phải người dễ đụng vào Ít nhất là ở trong phủ hội dương này Cho dù bà ta chỉ là một người hầu Nhưng lời nói rất có trọng lượng Nếu như không phải lúc này không còn có thời gian Phần bụng vẫn còn đau nhất do vết dao đâm Cô sẽ tìm hiểu nơi này trước Xem ra vẫn phải chờ cơ hội quay trở lại Dương Phủ Mới biết tình hình mà ứng phó Như đoán được suy nghĩ này của cô Ngay lúc đưa điền Quyên ra ngoài Người đàn bà vừa đi vừa nói nhỏ với cô một vài thông tin Liên quan đến Dương Cát Anh Cát Anh là con gái út của nhà họ Dương Thường ngày không có gì nổi trội hơn so với các anh chị của mình Tính khí trầm lặng, không ưa náo nhiệt Chỉ thích đọc sách và trồng hoa Hôn sự với nhà Phan Bá được định ra cách đây không lâu. Khi đó nhà Phan Bá đã cứu thoát chuyến hàng và mấy chục người nhà họ Dương thoát khỏi một đám chó hoàng đối khác. Tình cờ làm sao? Cậu út nhà Phan Bá là Phan Bá Hùng còn chưa có lấy vợ. Nên cứ thế đám cưới trình trang này được diễn ra. Đáng tiếc là Dương Cắt Anh không đồng ý. Sau mấy lần náo loạn không thành, bất đắc chỉ thu mình lại. Ai cũng tưởng cô đã chấp nhận hôn sự Ai ngờ nửa đêm trèo tường bỏ trốn Mãi đến sáng người ta mới phát hiện ra Thì đã quá muộn rồi <cười> Nhà các người cũng thật may mắn Ra ngoài tìm người Lại vớ ngay được tôi liền mặc kệ tôi đang bị thương Cũng nhét bằng được lên kiểu qua Người đàn bà không đáp Yên lặng đi bên cạnh Điền Quyên Lúc này đã tới ngoài sảnh chính Người tụ tập rất đông, đều là người mà cô không quen biết, cho nên cũng không có hứng thú nhìn họ. Trong nhà có cả một đoàn người ăn mặc trang trọng, có lẽ đều là người họ dương. Tuy tuổi tác khác nhau, nhưng mặt mũi của ai cũng tràn đầy thiểu não, không phù hợp với khí thế hôn lễ ngày hôm nay. Đột nhiên người đàn bà nhắc nhẹ vào tai Điện Quyên. Nhà Phàn bá đó, không hề bình yên đâu. Có dớp nặng Dớp sao? Cô không hiểu rõ ý tứ của tự dớp mà người đàn bà nói ra Nhưng chẳng phải chuyện gì tốt lành Cô hơi khó chịu hỏi Giọng mang theo chút mỉa mai Bà nói ra với tôi điều này Là để cảnh báo tôi Hay là để chúc tôi xuống âm ti thuận bùm xuôi gió gì? Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ Ta cũng chỉ giúp cô được đến đó thôi Mệnh cô dài hay ngắn Đều phụ thuộc cá vào cô Nói rồi Bà ta đẩy cô vào trong nhà làm lễ Xong xuôi Cô được người nhà họ phan bá đưa ra ngoài Lên chiếc xe ngựa giăng đèn kết hoa rực rỡ Vết thương trên bụng cô lại bắt đầu nhói lên Mấy lần Điền Quyên muốn mở tung cửa ra mắng tên đánh xe Vì thi thoảng xe lại sốc nảy lên khiến cho cô đau thấu tim gan hoặc là nhảy khỏi xe để tiếp tục chạy trốn nhưng cuối cùng cô vẫn không hành động bốc đồng theo cảm tính cô nhớ lời ông nội dạy càng trong nguy hiểm càng phải tỉnh táo bất kể suy nghĩ nào thiên về cảm xúc đều phải kiềm chế lại suy tính cặn kẽ rồi mới hành động nhắc đến ông nội cô lại muốn rơi nước mắt ông nội cô năm xưa từng ra chiến trận mất một bên chân Với chân còn lại, ông vẫn cùng bà nội thay cha mẹ chăm sóc và nuôi dạy cô rất tốt. Mặc dù trong nhà còn thiếu thốn, nhưng những thứ có thể dạy cho con gái, ông bà đều hết sức nghiêm túc chỉ bảo. Còn nhớ mỗi buổi sáng, ông nội gọi cô thức dậy để luyện chút võ công phòng thân. Ông thường nói, chút võ nghệ này chưa chắc đã dùng đến, nhưng có còn hơn không phòng trường hợp bất trắc. sống trên đời ai biết được ngày mai? quả nhiên lợi của ông không sai, cũng ai điền quyên được rèn luyện thân thể và vài miếng vỏ, chứ nếu không chỉ bằng vết dao đâm này thôi hẳn đã khó sống đến tận bây giờ. Ba canh giờ đi xe ngựa thân thể rã rời, lúc được đưa xuống xe quyên đã gần như rơi vào trạng thái mờ mịt, tay ù đi cơ thể như đi mượn. Cô loáng thoáng nghe được tiếng pháo nổ chúc mừng Nhưng gần như chẳng có mấy người tham dự Thậm chí còn nghe được tiếng gió trích gào lạnh lẽo bủa phây Chẳng biết qua bao lâu sau Trong căn phòng tối đen Cô nghe được tiếng lạch cạch vang vọng Một mùi hương lạ thoang thoảng theo gió bay vào Cô mở bừng mắt Nhưng lại không thể ngay lập tức ngồi dậy Vì vết thương đang rỉ máu Cô lần mò trong bóng tối Bịch lấy vết thương trên mạng sườn, cố gắng tập trung điều hòa hơi thở. Cô nghe thấy có tiếng bước chân di chuyển rất nhẹ nhàng đang đi quanh phòng. Nhưng bước chân này lạ lắm. Âm thanh phát ra liên tục, không giống như cách đi đứng của một người bình thường. Với một người lớn lên trên núi như Điền Quyên, cô liền phân biệt được ngay. Thứ âm thanh liền mạch và khẽ khàng như vậy. chỉ có thể thuộc về một con thú to lớn nào đó. Cô bất giác căng thẳng, kìm hơi thở lại, tay sợ soạn xung quanh tìm xem có thứ gì để phòng thủ hay không. Sau cùng, cô sợ tay lên đầu, lấy được một chiếc trăm ngắn chừng một gang tay. Lúc này đây cơ thể rất yếu ớt, không thể di chuyển nhanh chóng được, chỉ có thể tạm thời nằm yên bất động. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, bước chân liền mạch di chuyển về phía giường của cô đang nằm hơi thở mạnh mẽ phả ra kỳ lạ là không có mùi hôi thối của thú hoang lại vô cùng điềm tĩnh nếu không phải do tiếng bước chân cô sẽ nghĩ ngay là có người đang tới quyên tay nắm chặt chiếc trăm cài hơi thở sắp bật ra cô dùng hết sức xoay nghiêng người ngay khi cái bóng to lớn kia tiến tới mép giường liền hướng nó mà đâm tới Xoạt một tiếng chị thấy cái bóng nhảy phút qua người cô Tránh được chiếc trăm trong tay cô Nó di chuyển nhanh tới mức Cô không nhận ra nổi nó là loại thú gì Con thú nhanh như cắt Leo lên xà nhà vươn thân thể to lớn của mình Chiếm hết một khoảng trên đó Cô không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, Cô lăn lộn một phòng Ngã xuống đất Cơn đao bên mạng sườn Khiến cho cô chật vật một hồi Tới lúc ngốc được cái đầu dậy Cô kinh hãi khi nhìn thấy con thú kia đã nhảy khỏi sàn ngang Đang đứng trên giường Cặp mắt xanh quỷ dị nhìn cô trân trân Hơi thở phả ra nóng rực như lửa Bên trong phòng quá tối Điền quyên còn bị mất máu quá nhiều Hai mắt có hơi mờ, Cũng không thể nhìn rõ được con kia là loài gì Chỉ cảm thấy nó không giống như loài thú trên rừng cô đã gặp Có thể đây là một giống chó đặc biệt nào đó Được người ta nuôi dưỡng Nhưng dù là loài gì đi chăng nữa Có lẽ rất nhanh thôi Cô sẽ trở thành bữa ăn khuya của nó Vừa lúc này Từ lỗ thông sáng trên mái nhà Ánh trăng bạc rọi qua Chiếu xuyên qua gian phòng tăm tối Bài trí xung quanh lờ mờ hiện ra Cô trợn to mắt nhìn chầm chầm vào cái sinh vật quỷ quái Đang đứng ở trên giường Thứ này toàn thân một đầy lông xám, vừa dày vừa dài, đi bằng bốn chân, lại một ra hai chiếc tai như tai mèo. Thế nhưng phần khuôn mặt giữa đám lông lại là mặt của một con người. Chính xác thì đó là gương mặt của một người đàn ông còn rất là trẻ. Quyền rất muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt ra được gì. Mất một lúc, sinh vật kia mới tiến tới gần mép giường. Phả ra một luồng hơi nóng Nheo cặp mắt xanh biết phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Quyên. Quyền đã đối mặt với biết bao nhiêu hiểm cảnh Đối nhọn xích đâm hỏng mắt Bị tên bắn Bị đánh, bị chửi Nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi kinh khủng như lúc này Không biết cô nghĩ gì Mà lại thò tay với lên Bức lấy vài sợi lông từ trên cổ của sinh vật kia Kinh hãi mặt kêu lên Trời ơi, mọc lông thật Nói xong, do vết thương đau đớn, lại bị kinh hải tột độ, nên ngay lập tức cô liệm đi, chỉ đành phó mặc sự sống cho ông trời. Trong giấc mộng, cô thấy mình đã trở về nhà, ông bà nội đang đi qua đi lại trước cổng đợi cô, khuôn mặt già nua tràn ngập lo lắng, lại có phần hốc hác. Cổng tre đơn sơ, hai bên trào dăng đầy sợi tơ hồng vàng rượm, mùi khối tỏa ra quẩn quanh trong không gian đầy quen thuộc. Cô hòa lên khóc, chạy về phía ông bà nội mà gọi to. Ông ơi, bà ơi, con về rồi nè, con nhớ ông bà lắm. Thế nhưng hai chân của cô cứ như bị thứ gì đó níu chặt lấy. Càng chạy, càng bị cuốn chặt. Cô nhìn xuống, thấy cổ chân của mình bị hai bàn tay đầy lông lá màu xám tro túng lấy. Cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể giật ra được. Cô ngẩng lên. định cầu cứu ông bà. Nhưng cổng nhà thì vẫn còn đó, mà ông bà nội đã không biết đã đi đâu. Cô hoảng loạn kêu lên. Ông bà ơi, cô còn gì? Ông nội ơi! Cổng nhà cô bắt đầu xoay tròn. Hai dạng tơ hồng như biến đổi màu sắc, từ vàng thành xám đen, tua tủa những con vuông dại, bò xuống dưới nền đất, thoáng chốc đã che kín xung quanh. cổng tre cũng biến thành cánh cổng lớn bằng gỗ đen trông vô cùng xa lạ bên trong cổng treo rất nhiều những lá bùa quỷ quái xen kẻ còn có vô vàng xác mèo chết treo lủng lẳng con to con nhỏ con nào cũng bị lột sạch lớp lông bên ngoài và rạch bụng đi để nhồi vào trong đó một thứ gì đó nhầy nhụa như bùn đất sau đó lại dùng chỉ đỏ khâu lại rất sơ sai cô hét lên đến khó thở cơ thể cô không ngừng run rẩy. Mặc dù cách cánh cổng năm sáu thước, nhưng cô có thể ngửi được cái mùi xác mèo chết nồng nặc trong khoang mũi. Phải có tới cả trăm con mèo chết treo như vậy. Cả những con mèo bằng cái nắm tay, trông như mới đẻ cũng chết thảm tương tự. Máu tông tổng nhỏ xuống đất, tạo thành những hình thù kỳ dị. Từ những hình thù đó, bốc lên rất nhiều làn khối đen. Tụ thành hình những con mèo lớn nhỏ khác nhau Điện quyên biết chúng là mèo Nhưng kỳ thực hình dạng của chúng méo mó quỷ dị Chen chúc vào nhau Chúng bắt đầu kêu lên nghiêu ngao Âm thanh không đồng nhất Tần tầng lớp lớp xoắn vặn vào nhau Tạo thành một tiếng dài mèo kêu hải hùng Truyền qua tai quyên Cô cúi đầu xuống Lại hét lên thất thành Bởi ở dưới đất Trồi ra một cái đầu toàn lông xám Mang gương mặt con người Người kia há miệng cười to Trong miệng toàn là răng nhọn Cương mặt này hòa quyện với người và mèo Trông cực kỳ kinh khủng Đúng lúc ấy Tiếng mèo tràn ngập không gian ngẩng đầu nhìn tới thì đã không kịp Lũ mèo kia nhào qua khỏi cổng Nhảy bổ về phía quyên cùng một lúc Cô... cô hết đi cô hét lên rồi choàng tỉnh cơ thể lạnh ngắt mướt mát mồ hôi cơn đau nhói bên mạn sườn cho cô biết vừa rồi chỉ là cơn ác mộng mà thôi cô thở hổn hển ngồi im bất động một hồi khe cửa truyền vào vài tia nắng nhỏ in bóng xuống mặt sàn mất một lúc lấy lại bình tĩnh điện quyên mới đảo mắt bốn phía xung quanh dường như cô vẫn đang ở trong căn phòng đêm qua Lúc này là ban ngày, nên có thể quan sát rõ mọi thứ. Đột nhiên cô nhớ tới sinh vật lông lá to lớn mang cái khuôn mặt người kia Tự hỏi không biết đó là thật hay cũng chỉ là mơ. Thế nhưng lúc này Quyên đưa tay lên thì run rẩy không thôi. Bởi trong tay cô đang nắm chặt một cái nhúm lông dài màu xám. Chứng tỏ những gì cô nhìn thấy đêm qua không phải là ác mộng. Trên đời này thực sự tồn tại thứ sinh vật dị hợm, nửa người nửa thú như vậy hay sao? Có tiếng gõ cửa cành cạch bên ngoài, sau đó truyền tới một âm thanh trong trẻo của con gái. Mà út ơi, mặt trời lên tới đỉnh ngọn tre rồi, mà đã dậy chưa? Quyền định mở miệng ra, nhưng cổ họng khàn đặc không thể phát ra âm thanh. Cô khó nhọc xuống khỏi giường, đi tới bên bàn, cầm cái ấm trà lên mà tu một hơi. khi cô vừa định lên tiếng thì lại nghe bên ngoài thủ thủy với nhau hôm qua lúc đưa ma út vào phòng á tôi thấy bên người mợ có dính máu có phải bị thương ở đâu hay không bị thương hả thế sao bây giờ mới nói nhỡ mới xảy ra chuyện gì á cậu út sẽ vả chết từng đứa mất thôi tính khí của cậu ấy đáng sợ như thế nào cô không biết hay sao Đ đâu phải lỗi của tôi bình thường chúng ta đâu có hầu hạ qua đêm ở bên này với cả Lúc đó người bên nhà họ dương cũng nói Mà Úc không có được khỏe Cứ đưa vào phòng nghỉ ngơi là được rồi Thôi thôi Gọi cửa lần nữa xem sao Nếu mở ấy vẫn không trả lời Thì phải xong cửa vào Cả đám ngừng trao đổi Lại tiếp tục gõ cửa một lần nè Điền quyền đi tới bên cửa Ngay cái lúc chúng định phá cửa vào Thì cô đã rút then cài cửa ra Đám người hầu ngã nháo nhào sắp lên người nhau kêu rên vì đau đớn. Quyên ngây người một lúc, cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu than cửa vẫn cài, thì đêm qua cái sinh vật quái dị kia đã đi vào và đi ra bằng đường nào? Không nghĩ thì thôi. Nghĩ ra chuyện này liền khiến cho cô sắc mặt càng khó coi, khiến cho đám hầu nữ hoảng sợ, vội vàng xem xét vết thương trên người cho cô. Thế nhưng lại thêm một chuyện lạ nữa. Vết thương do dao đâm của cô không quá sâu Nhưng nhìn cũng thấy rất đau đớn Vậy mà không hiểu sao Dù chẳng được chăm sóc tử tế Miệng vết thương đã bắt đầu khép lại Và đang kéo da non Chẳng lẽ thứ thuốc bột Mà người đàn bà kia đưa cho cô Có tác dụng nhanh tới như vậy hay sao Cô Thôi không nghĩ tới chuyện này nữa Nhưng lại đau đầu Vì một vấn đề khác Tấm lấy một đứa hầu mà hỏi Đêm qua Các cô không ở đây hầu hạ hay sao? Ờ, dạ đúng ạ Bình thường chúng em chỉ làm việc Đến giờ dậu Là phải trở về vũ chính Không có ai được ở lại đây à. Hôm qua rước mở về phủ Cho nên mới ở lại tới giờ tuất thôi Thì Cậu út đâu? Phan Bá ờ, Dạ Phan Bá Hùng Cậu ấy tên là Phan Bá Hùng ạ Ừ Phan Bá Hùng đâu rồi Bọn người hầu nhìn nhau rất kỳ quái. Lại có chút sợ sệt. Mãi không thấy ai lên tiếng. Cô mới bực mình hỏi. Ở đâu? Dạ thưa mợ. C cậu út vẫn ở trong phủ này. À, chẳng lẽ đêm qua cậu không có qua chỗ mợ sao ạ? Không có qua. Tôi còn chưa thấy chồng mình béo gầy ra sao nè. Chỉ thấy có một con... À, à không, không có gì. Chủ yếu là tôi chưa được gặp mặt cậu út. Cho nên thấy hơi lo lắng thôi Đêm qua tân hôn Lại bỏ mặt cô dâu phòng đơn gối chiếc Đúng là Đúng là chẳng ra gì cơ Một đứa hầu vội phân bua Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi Cứ như thể nếu nói sai nửa lời Thì sẽ bị cắn cho chết tươi gì dạ Mà ơi mà, mà đừng có nói vậy Còn Cậu cổ không có tính trăng hoa đâu ạ Chứ chắc là đêm qua cậu bận việc gì đó thôi ạ Cô cười khang mấy tiếng Cũng không phải thực sự có ý lo lắng gì như thế Chẳng qua suýt chút nữa lỡ miệng nói ra chuyện đêm qua Nên mới tìm cớ đánh trống lãng vậy thôi Mợ út à Sao vết thương của mợ nặng vậy Trông như vết dao đâm á. Tuy đang bắt đầu khép miệng Nhưng mà vẫn còn chảy máu Nhìn thôi là em cũng cảm thấy đau rồi Thế mà mợ vẫn chịu được qua đêm á. <cười> Chẳng may nghịch dao Không chú ý đó thôi Không sao cả Cô khoát tay Tuy mộm nói như vậy Nhưng trong lòng thì đang kêu gào vì đau Nếu như bọn họ mà biết cô trải qua những gì Trong nửa năm qua Chắc tam quan sẽ bị bớt phụng mất thôi Tốt nhất là cô không nên để cho họ Có cái cớ tò mò về chuyện của mình Mới chỉ nghĩ đến đó thôi Điền khuyên liền giật thoát kéo áo lại Nữ hậu đang băng bó vết thương cho cô Muốn cởi áo ra để dễ làm Còn may là cô đã nhanh nhẹn giữ lại cười giả lả nói. À, băng bó sơ qua rồi. Không cần cầu kỳ gì đâu. Tôi còn muốn đi xem lãnh quanh trong phủ một vòng á. Dù sao cũng tới đây rồi. Phải đi chào hỏi ông bà cha mẹ và người nhà một câu chứ. Đám hầu nữ lại nhìn nhau khó hiểu. Một đứa hỏi, à, trước khi mợ được trước về đây á, không ai nói cho mợ biết. Nơi này là biệt phủ của cậu Út sao ạ?" Biệt phủ hả? Là như thế nào? Nói rõ tôi nghe xem. Dạ, chuyện này cũng không thể trách mợ và người nhà họ Dương được. Phan Bá Phủ nhiều quy tắc lắm. Đối với người dựng vợ gã chồng đều sẽ cho ra ở riêng. Chỉ có cậu út Phan Bá Hùng từ năm 10 tuổi đều ở đây. Ờ, nhỏ như thế đã phải ở đây một mình. Vì mẹ cậu ấy không ở cùng cậu ấy sao? Dạ, bà chủ tuy rất thương con trai út. Nhưng người trong tộc đã thống nhất với nhau Thậm chí còn viết vào trong gia phả Nên bà không thể làm trái được Chỉ thi thoảng ghé thăm cậu út Đám người hậu bọn em Cũng chỉ mới tới đây được 2-3 năm Nội tình cũng chỉ biết được bấy nhiêu đó thôi Vậy tính cô ấy ra sao? Có dễ sống chung hay không? Đám nữ hậu lại tiếp tục nhìn nhau hội ý Đứa có vẻ là lanh lợi nhất Trong đám ngó nghiêng một chút Sau đó nhỏ giọng nói vào tai cô Em nói chuyện này á Mà út nghe xong thì biết vậy thôi nha Cậu út tính khí kỳ quái Ban ngày rất ít khi ra ngoài Đặc biệt ở gần cậu ấy Chúng em rất căng thẳng và dè chừng Chưa bao giờ dám nhìn thẳng luôn Trước đây nghe nói Có mấy người làm không hợp ý cậu Liền bị cậu vả cho chảy máu mồm máu mũi Giặt dẹo cả tháng không dậy được Từ đó ai cũng sợ cậu út hết Chúng em không có ở vô trong biệt phủ qua đêm Nên cũng không có rõ tình hình như thế nào Nhưng mà nghe nói ở đây có một căn phòng Mà người khác không được phép đi vào Tôi cũng tính là người khác sao Dạ chuyện này mợ phải tự hỏi cậu Chúng em không có rõ đâu Thì tôi có phải qua phủ chính để chào hỏi nữa hay không à, Mợ đừng có lo chuyện này Cậu út sẽ đưa mợ về nhà chào hỏi thôi à Quyền không hỏi gì thêm nè Tự dưng trong đầu lại tích thêm một lượng lớn tin tức về nhà phan bá. Danh gia, dòng tộc cũng có những điều mà người sống đơn giản như cô không thể hình dung được. Thôi thì đằng nào cũng đã tới đây. Cô cũng không phải thực sự là Dương Cát Anh. Cứ an phần mà sống, chờ tìm cơ hội nào đó, trù khỏi cái đám nước đột này mà thôi.